Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em đi ra ngoài vậy chứ Ai nhìn thấy em cũng hỏi đến vấn đề này là sao chứ Lại ấy đưa em đến đây đó Giang Ái Ấn ngồi xuống bên cạnh hắn Nhưng mà không nói chuyện đó nữa Anh không định vào gặp gì thì hắn sao Gặp cô ấy ơ Hai nhìn đám đông đang ở trước mặt Anh cũng muốn gặp Nhưng hắn có tư cách gì để mà gặp cô đây Vậy thì anh còn chờ gì chứ Mau đi đi Vợ chồng Bác Phương cũng vừa mới rời đi rồi đó Anh cho rằng anh sợ vợ trong Bắc Thương sao?" Hắn cắt tiếng cười khổ. "Là anh sợ Di Thiến không muốn gặp anh ư?" Suy nghĩ của cô cũng thay đổi rất là nhanh, Triệu Quân Á không nói chuyện xem như là cam chịu. Anh không đi gặp cô ấy thì làm sao biết cô ấy không muốn gặp anh chứ? Cô ấy chắc chắn là có muốn gặp anh. Tị Giang là nói như vậy, nhưng hắn vẫn đứng dậy. Mặc kệ như thế nào, anh vẫn nên đi gặp cô ấy một lần. Anh cũng không muốn phải hối hận cả đời đó chứ. Sang Ai Ân ở phía sau hắn nói, "Ai Ân nói rất đúng, hắn nên đi gặp Di Thiến, mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, hắn vẫn còn nợ cô một lời giải thích. Dù sao hắn cũng không còn gì để mất, tệ nhất có thể coi là bây giờ." Hắn đến trước cửa phòng bệnh của Vân Di Thiến rồi sau đó gõ cửa, liền mở cửa đi vào. Vân Di Thiến đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nghe thấy hắn đến thì quay đầu nhìn về phía hắn. Sắc mặt của cô tái nhợt như là tờ giấy. Ngay cả đôi môi đỏ mọng cổ cô bây giờ cũng không còn huyết sắc. "Gì thế à?" Hàn Bọng Nhiên cảm thấy trái tim như là bị xao cắt, nhìn cô như vậy, hắn cảm thấy trái tim đau đớn như bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. "Đứa nhỏ đã không còn." Cô nhẹ giọng nói. "Anh biết." Ngực cô hắn đột nhiên đau xót. "Anh đã sớm biết việc tôi mang thai." Cô quay đầu đi lên nói mang theo sự khẳng định. "Trước đó đã biết." Ánh mắt của cô rời khỏi người hắn mà kinh ngạc nhìn lên trần nhà. Như vậy, Phương Gia đã nợ các người một mạng, bây giờ xem như là đã trả đi. Tâm của hắn đau đớn như bị người ta hung hăng đâm một nhát, đau đến mức hắn không thể nào thờ nổi. Dì Tiến à, anh thật là có lỗi. Đáng lẽ ra anh không nên ra khỏi nhà, anh còn biết tại sao nhà Linh lại có chìa khóa. Cô đương nhiên là hiểu được, Phương Gia Tiến yên lặng nghĩ. Hắn nếu thật sự muốn cho cô chết, thì cho sợ người mất đi không chỉ có đứa nhỏ, chỉ là cô vẫn có có thể chấp nhận được. Thời điểm tôi biết mình mang thai, tôi đã vô cùng cao hứng, một lòng thầm nghĩ sẽ muốn chia sẻ niềm vui này đối với anh. Âm thanh của cô khiến người ta sợ hãi. Cũng trong ngày hôm ấy tôi nhìn thấy tờ tạp chí, cũng hiểu được anh tiếp cận tôi là có mục đích. Hàn thống cô nhắm mắt lại, biết chuyện kia đã làm tổn thương tới cô rất sâu, cô vốn dĩ vẫn luôn hy vọng sẽ trở thành vợ của hắn trở thành mẹ của con hắn gì thế nào tuy rằng ban đầu anh tiếp cận em là có mục đích nhưng mà sau này anh thật không cố ý lầm tổn thương em hắn tình nguyện người bị tổn thương chính là mình hắn vô cùng kích động trong khi cô lại có vẻ thật là bình tĩnh kỳ thật hiện tại ngẫm lại có lẽ đứa nhỏ mất đi cũng tốt sợ chúng ta có rất nhiều vấn đề tôi biết anh không thể quên đi mối hận với cha thôi nhưng cũng không thể bương tha cho tôi về chuyện kia anh sẽ điều tra lại rõ ràng, có lẽ sẽ không liên quan đến Bắc Phương. Hắn vội vàng nói, không liên quan đến cha sao? Ý của anh là đó là hiểu lầm ư? Có thể là như vậy. Hắn vẫn phần đau lòng mà nhìn cô, "Thế thế nào? Anh không biết diễn tà sự anh ấy của mình đối với em như thế nào cả. Em hy vọng anh sẽ làm gì? Chỉ cần em muốn thì anh nhất định sẽ làm vì em." Hắn đã đỗ cô quá nhiều rồi, nếu thật sự mối thù bao nhiêu năm qua chỉ là hiểu lầm Thì hắn không biết phải làm sao để đối mặt với cô. Cô nhìn hắn thật lâu rồi thở dài. Nếu như tôi nói, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa thì sao? Hắn nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Cô đã không còn thương hắn, hắn không thể ép buộc cô ở bên cạnh hắn nữa. Nếu đó là hy vọng của em, thì anh sẽ thành toàn cho em. Hắn tựa là thong thả cố gắng nói ra từng chữ, cho dù sau đó tâm của hắn sẽ chết đi, mãi mãi không thể nào tìm lại được nữa. Hắn cũng phải bắt buộc chính mình Mày phải làm như vậy Đó là bởi vì hắn đã nợ cô Có phải không Âm thanh của cô nghe không ra cảm xúc Anh thật sự Thật sự là rất xin lỗi Hắn đau lòng nói Còn về phía nhà Linh Anh sẽ không thiên vị cô ấy Con bé tán nên trừng phạt như thế nào Anh sẽ để cho con bé cánh chịu Anh yên tâm Tôi cũng không muốn kiện cô ấy Chịu nhà Linh cũng đã đủ đáng thương rồi Chẳng những yêu thương chính anh trai của mình, bây giờ tinh sần lại suy sụp, cô cũng không muốn tại thời điểm này còn ném đá xuống giếng. Trách nhiệm hình sự thì không thể tránh được, nhưng tôi cũng sẽ không chủ động kiệt cô ấy. Dìa Thiến à, em... Tại sao cô lại luôn quan hồng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net